Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3507 Vạn Giao Vương cùng Vũ Đồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Vạn Giao Cốc. Nói là Sơn Cốc tuy nhiên lại quần Sơn chập trùng, nhất mắt nhìn không. Tới cuối cùng chỗ. Sơn Gian yêu khí càng là rồi rào dĩ cực kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều. Là. Chân cầm tiên hạc càng là nhiều vô số kể nói là thần tiên phúc địa. Cũng không quá đáng. Tam đại yêu vương vạn giao vương đồng phủ. Hoàn cảnh tự nhiên là tuyệt. Đẹp đến cực chỗ tuy nhiên giờ phút này tại nọ yêu khí. Nhất nồng. nặc chỗ đã có nhất kinh thiên giết gào truyền ra. Vân trung ma nữ. Ngươi dám thương thế ta ái nữ. Ta cùng với ngươi thế. Bất lưỡng lập. Nương theo như thế thê lương tê giống truyền vào cái lỗ tai đáng sợ. Linh áp từ trên trời rơi xuống Chỉ thấy tại nọ sơn cốc trong Nhất đảo kim quang phóng lên cao Là như vậy sáng lệ Trong lúc nhất thời thái dương quang mang đều lộ Vẻ ảm đảm dĩ cực Dây lát sau quang mang mau tránh ra Cũng là một đầu thân dài hơn Ngàn trượng thật lớn giao long dẫn vào mi mắt Cùng nương theo chính Là khổng lồ thần niệm liền phản phất tiên nhân giáng xuống một loại Nọ cường đại Khó có thể dùng ngôn ngữ nói xong rõ ràng tất cả sinh, vật tất cả đều phủ phục. Linh giới tam đại yêu vương tại thượng cổ lúc thực lực cũng chỉ so. Sánh tiên nhân so sánh nhất tuyến mà thôi, nhiều năm như vậy quá khứ. Tuy nhiên không có cử hạ phi thăng đến tiên giới đi, nhưng nói về chút. Nào tiến thêm cũng không, rõ ràng là khó có thể làm người khác tin. Tưởng, bọn họ đã trải qua có bao nhiêu năm chưa từng xuất thủ quá. Giờ đây Thực lực như thế nào Ai cũng khó có thể nói xong rõ ràng Giờ phút này Bởi vì ác nữ ngã xuống Vạn giao vương hoàn toàn bị chọc Giận Cẩu ngữ thuyết Long có nhịp lân tiếp xúc tất nổ Hắn tuy là giao Nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy Chính mình so sánh chân long thua Kém Vạn giao vương con mắt đều ở bốc họa Mỗi một quả lân phiến thượng Cũng có bùm bùm điện mang lóe ra Titi ti pháp tắc chi lực từ thân thể của hắn mặt ngoài nở rộ xuất ra, theo sau chỉ thấy nọ kim sắc dao long mang chảo nhất vũ đem hư không xé sách. lại trực tiếp chui vào không gian nước xoáy, phá toái hư không, không khác cũng có thể được làm siêu cự ly xa truyền tống. Nhưng này muốn cần đối không gian chi lực khống chế đến, lô hỏa thuần thanh trình độ một loại nhân là tuyệt đối làm không được. Này là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả Nói như vậy cũng không dám nhẹ Nhàng giao thiệp với nếu không nhất cách bất hảo Liền có thể năng lực Thân tử ngã xuống Từ điểm này cũng đó có thể thấy được vạn giao vương không phải chuyện Đùa uy chấn tam giới Quả nhiên không phải sóng gió được hư danh tới Tuy nhiên vạn giao cốc cử ly thập vạn đại sơn thực tại quá mức xa Xôi, hắn mặc dù đem hư không xé sách cũng chưa chắc tiệt được tần. Nghiên, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, vạn giao vương làm như vậy. Bất quá là tan nhân sự mà nghe thiên mệnh thôi. Nói nữa Lâm Hiên, hắn tùy thời được khoái. Đoạt trước một bước chạy đi ra ngoài. Tuy nhiên chiếm trước tiên cơ cũng không ý nghĩa thoát hiểm. Tần nhiên thực lực, Lâm Hiên tận mắt thấy có thể nói hơn xa một. Loại độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, cho nên Lâm Hiên không dám giấu rốt. Cùng Nguyệt Nhi vừa nổi lên. Phong trì điện xế. Lúc này, như là có thể phá toái hư không là tốt. Đáng tiếc làm như vậy, muốn cần điều kiện quá mức hà khắc, giờ phút. Này không có trăm phần trăm nắm chắc, Lâm Hiên cũng không dám mạo, hiểm. Hơn nữa, từ bước vào tu tiên giới, chính mình đã trải qua vô số mưa. Gió... Lâm Hiên tin tưởng lần này đây cũng nhất định có khả năng hóa. Hiểm Thành An. Lâm Hiên nét mặt kiên định vô cùng, ngắn nguồn vài tức, lại không biết rằng bay ra nhiều ít trong. Lâm Hiên độn tốc độ, xác thật rất giỏi, mà mỗi xa nhất điểm cũng càng an toàn. Đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, có khả năng sự tình đến tận đây cũng không có kết thúc, hắn đột nhiên Độn quang vừa chậm, ngừng lại. Đạo hữu theo đuổi không bỏ. Thật sự là nhất điểm cố nhân tình cũng Không để ý. Lâm Hiên ngang cao đầu, nhìn phía phía trước nào đó không có một bóng. Người chỗ trên mặt mãn là thở dài sắc, nếu như có khả năng lựa chọn. Hắn thực tại không muốn cùng tần nhiên ngươi chết ta sống. Ta không phải đã trải qua đã cho đạo hữu cơ hội, chỉ cần ngươi thành. Là vực ngoại thiên ma. Ta và ngươi tự nhiên cũng không cần binh đao. Tương kiến, là đạo hữu cự tuyệt ta hảo ý, hiện tại chỉ trích ta lại. Có cái gì ý nghĩa ni?" Mềm nhẹ đang nói thanh âm truyền vào cách lỗ tai như chim hoàng oanh. Suốt cốc, phía trước tư không đột nhiên nhất trận mơ hồ, tần nhiên thân ảnh hiện ra xuất ra. Lâm Hiên rõ ràng đi trước một bước, có khả năng tần nhiên lại không. Truy theo điền tiểu kiếm Ngược lại đến truy theo chính mình điều này. Làm cho Lâm Hiên thật sự là bất đắc dĩ dĩ cực. Đạo hữu thật muốn khổ khổ ác bức. Lâm Hiên trong mắt quang mang kỳ lạ lóe ra không thôi. Ngôn ngữ trong. Mơ hồ lộ ra nhất luồng hỏa khí. Tục ngữ nói tượng đất thượng có ba phân thổ tính tần nhiên giờ đây. Thật là rất được. Nhưng nếu đem chính mình làm cho khẩn cấp thi triển. Ra cực mạnh bí thuật thắng bại vẫn còn còn phải nói. Chỉ là không tới vạn bất đắc dĩ, chính mình không muốn làm như vậy. Nhưng hiện tại, đối phương thật có chút quá phận. Chính mình cũng không dễ chọc, cũng không phải nguyễn quả hồng, mặt. Cho nhậm chức cái đó vuốt ve. Lâm huyên Hà tất sinh khí, ngươi hiện tại như thay đổi chủ ý, còn kịp. Tần nhiên vừa nói, một bên lại đem đan dược lấy ra, có khả năng này. Dạng điều kiện, Lâm Hiên lại vậy sao có thể đáp ứng ni. Không cần tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống, song phương nét mặt. đáp xem với nhau gian giữa ý nguyện Thuyết Minh không nghi ngờ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tuy nhiên đang lúc này, gì biến nổi lên. Chút nào dấu hiểu cũng không, nhất luồng đáng sợ cực kỳ pháp tắc chi. Lực đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Nọ pháp tắc chi lực lại như thế bàng bạc, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đều. Quá sợ hãi. Này là tần nhiên cũng ảo ảo ngang cao đầu trên mặt lần. Đầu tiên lộ ra vài phần kinh hãi sắc. Đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ vạn giao vương khó chịu nữ nhi ngã xuống đã trải qua đi tới? Nơi này đến sao? Không có khả năng nơi này cách vạn giao tốc quá xa đối phương tuyệt. Bất khả năng có này dạng tốc độ, này là chân tiên cùng cách đó tình. Chẳng y như vậy cũng làm không được. Không thời gian suy nghĩ nhiều Thiên không đột nhiên bị xé sách Không phải xuất hiện nhất điều vết nứt Mà là cả cái màn trời đều bị Xé mở Theo sau nhất cái mơ hồ bóng người hiện lên xuất ra Vóc người thứ tha Dung mạo cũng là mơ hồ Rõ ràng chỉ là nhất hư ảnh Cấp nhân uy áp cũng là đến không dĩ lạ Thường tình trạng Chẳng lẽ là nhất vị đại năng phân hồn sao Không đúng Không phải phân hồn. Hẳn là nhất vị đỉnh cấp tồn tại. Vượt qua ngàn vạn dặm cự ly đem lực. Lượng cách không chuyển đưa tới nơi này. Cách không truyền kình này tại tu tiên giới không tính ly kỳ. Nhưng cũng phải nhìn cái gì cự ly trước mắt tựa hồ vượt qua ngàn vạn. dặm nọ thật đúng là làm người khác sách sách lấy làm kỳ. Vạn giao vương mười có tám chín cũng làm không được. Nọ cô gái trước mắt. Lâm Hiên trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, hoặc là thuyết, này dạng. Thực lực, nhượng thân phận của nàng miêu tả sinh động. Tán tiên yêu vương uy danh lan xa, nhưng thực lực cũng có mạnh yếu, có. Thể làm được này một bước, chỉ có linh giới đế nhất cao thủ, vị, kia, trong truyền thuyết vũ đồng tiên tử. Không sai, lý vũ đồng, vậy sao liền ngay cả nàng cũng đến cùng làm. Việc xấu. Lâm Hiên kinh ngạc rất nhiều, càng nhiều chính là vui mừng, không quản. Như thế nào, vị? Này vũ đồng tiên tử, tổng không phải là châm đối với chính mình. Có cơ hội, có khả năng sử dụng. Lâm Hiên lập tức toàn thân thanh mang vừa nổi lên, cuồn cuộn nổi lên. Nguyệt Nhi giống như chỗ xa bay đi. Quả nhiên tần nhiên không có ngăn trở, nàng thân mình lo chưa xong. Lâm Hiên không quay đầu lại. Nhưng thần thức như trước thấy rất rõ Giang, vị Kia vũ đồng tiên tử ngọc thủ xuống phía dưới chém xuống Kiếm quang, diệu sáng cả cái chân trời thanh thế khó có thể dùng ngôn Ngữ nói xong rõ ràng trong khoảnh khắc đã xem tần nhiên cả cái nuốt Hết, chưa xong còn tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không